Chúng tôi biết mà anh chị đang có tập quan sát. Các xin hay mặt đăng lý nói lên trong thành của gia đình chúng con. Trước đó gia đình chúng con xin cảm ơn cho anh Stefano. Mặc dù vẫn còn một cấp 8.000 trong hoàn Phật phận, nhưng những cha vẫn quan tâm gia đình chúng con. Đặc biệt, phương xế công nghiệm để đến từ sự thắng ngại tháng trong chúng con hôm nay. Viết chúng con trong tháng Tuyên Chúng con sẽ ơn trở động vì anh thương quan tâm sẵn sàng tốt để giải quyền kinh và chia sẻ thông thánh ngày hôm nay cũng như anh chủ sự và của bài trong thông của thân phụ quý con cách đây hai năm. Chúng con đã tận cha. Chúng con cảm ơn quý mặc dù hôm nay là thương thảy. Quý cha đã tận một công việc vụ quý vị. Quý cha sẽ dành thời gian quý báo để đến với nhân nhân thể cầu cho quý con chúng con. Chúng con thành Chúng con chân ơn và đạo môn, đã quan tâm tâm chăm sóc và bạn quyết cho chúng con là lo lắng sắp xếp tổ chức và nay. Chúng con cảm ơn Chúng con xin chân thành cảm ơn quý vị trên các dòng, quý tu sĩ năm nay tự đại những sinh, video quý vị. Chúng con xin cảm ơn quý và anh em và các hội đã xoay lận, đã hiểu sức công an ninh không có một để đi vất vả, để chia sẻ cầu nguyện và những dân đáng lệ, chẳng cầu chúng con, chúng con chân thành vị Đặc biệt, chúng con xin cảm ơn quý vị và anh chị em trong hoài đặc biệt của đồng giáo xưa. gia trong ngày cho chúng con, ta tất và, đảm, và cho hôm nay. trong chúng con xin cảm ơn quý các bạn hữu xa quý vị quan khách đã đến dự những nơi chúng đến cuối cùng. cả những lỗi lầm sót cái buồn nhèn của của anh chị em và những mất gì. chúng con xin tình, thương, bỏ quên chúng con một lần nữa chúng con xin quý cha quý tôi xin anh đỉnh, quý và anh chị em trong lúc tan nếu có điều gì sai sót xin quý cha quý tôi xin năm người những chị em đừng bỏ qua